chương hai trăm bốn mươi b ố vân t i ê n đế chương hai trăm bốn mươi b ố vân tiên đế chuẩn tiên đế đại chiến bộ phát tại hát cám c h i điệu tàn phá b ờ bãi khi thế khủng bố bước lên chấn động giới hải vô số tàn phá cổ giới đều bị gợn sóng vô hình xoắn nát giới hải bên trong sinh linh không khỏi hoảng sợ và phần bọn hắn biết có vô thượng đế giả tại giới hải phần cuối tri chi điệu c h n h chiến mau trốn nói không chừng lúc nào liền đ á n tới những sinh linh kia nhau nhau trở về chạy có bao nhanh chạy bao nhanh nhưng mà đây là giới hải à bọn hắn đi tới nơi này hoa bao lâu bây giờ há lại là muốn rời đi liền có thể rời đi dị thời không bên trong hai đạo vĩ nạn mà kinh khủng thân ảnh tại tự chiến một cái toàn thân tản ra màu lưu ly li quang huy thần thánh đường hoàng một cái toàn thân tản ra như mực hào quang h ắ t đ á c thâm trầm h ắ t đ á c quỷ dị làm cho người không z é t mà run hà tất bướng b ì n h như thế đi đến một bước này cũng không dễ dàng kỷ nguyên thay đổi người ta tầm thứ này sinh linh hết thể mới xuất hiện bao nhiêu vị bên trong hao tổn như thế thật sự là không nên ông lão mặc áo đen một trưởng vỗ gia kèm theo giới sinh giới diệt cảnh tượng vân anh cũng là một trưởng vỗ gia hóa thành xâm la và tượng diễn hóa chư thiên vạn giới ta không cùng sốc sinh làm bạn ngay vậy ông lão mặc áo đen tần sắc không thay đổi đại đạo vô tình hà tất đổi theo những cái kêu hư vô mở mịn bộ vận thân tình hữu tình tình yêu cũng là hư hảo ngươi sẽ phát hiện bên cạnh không một người có thể đổi k i ị m cước bộ của ngươi cuối cùng sẽ hóa thành thoảng qua như mây khói chỉ có đại đạo sẽ vĩnh bạn ngươi trái phải đích sắc giống như là x u ấ t sinh biết nói mà nói cho nên ta không cùng x u ấ t sinh làm bạn vân anh thần sắc đ ạ m nhiên áo đen ra mặt của ông lão nhẹ bỗng đúc đích nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói chấp mê bất ngộ chỉ có thể đạo tâm bị lòng đồng vĩnh viễn cũng vô duyên tiên đế chi vị ngươi liền không muốn trở thành tiên đế sao đã như thế hà không đáng tiếc ta tất thành tiên đế cho nên đối với x u ấ t sinh ý nghĩ không hiểu cũng không muốn để ý giải vân anh vẫn như cũ rất lạnh lạc thế nhưng là ông lão mặc áo đen liền không có cách nào giống như phía trước bình tĩnh như vậy hắn cảm giác trong lòng có một đám lửa chính mình cũng muốn bị khí cười hắn đều không dám nói chính mình tất thành tiên đế cái này tu đạo t u ế nguyện còn chưa đủ móng tay của hắn nắp lớn kẻ đến sau cũng dám nói mình tất thành tiên đế có phần cũng quá tự đại mặc dù đối phương đích sắc kinh tài tuyệt diễm đạo hạnh so với hắn hơi thấp một chút đều có thể đấu với hắn đến lực lượng ngang nhau nhưng thì tính sao khơ khơ cố chấp mà nói nhất định thất bại đã như vậy vậy liền để lão phu tới ngươi biết rõ ý nghĩ của mình có nhiều ngày thật nhiều được cười ông lão mặc áo đen thần sắc lạnh lùng hắn cũng mất sắc mặt tốt x u ấ t sinh mà nói ai nghe người đó là x u ấ t sinh vân anh lại trở về một câu ngươi tự tìm cái chết ông lão mặc áo đen sắc mặt cuối cùng không kèm được trực tiếp pha công hướng về vân anh đánh tới vân anh tiên h quan g v ô lượng chọc thùng thời không gò bó chấn động cổ kim kiếm âm mắt lạnh âm vang mà chấn từng đạo kiếm quan g xé rách bính hẳng kích phá vật đạo không gì không phá không có gì không phá tiếng thu gào kiếp người khổng lộ pháp tướng hư ảnh như ẩn như hiện giống như thời đại khai thiên cử thú n g ô n g lùng thản mát r a dọa người bị ác hủy diệt hết t h ể ba động khuyết tán mà ra thời không hạo đảng vân anh cùng lão g i ả áo đen kia từ hiện tại đánh tới đi qua lại từ đi qua đánh tới tương lai á c chiến không ngừng đến bọn hắn cảnh giới này một trận chiến đấu có thể kéo dài cực kỳ lâu đến ngàn năm kế bên kia bất d i ệ t đạo thân cũng là cùng ba vị chuẩn tiên đế cực chiến đem hát cám chi địa đánh rạn nước lùng xuống xuống bất d i ệ t đạo thân lấy một đi ba vẫn như c ũ không rơi vào thế hạ phòng phong thái tuyệt thế bất quá ba tên chuẩn tiên đế liên thủ đích sắc cũng không thể khinh thường lấy bất d i ệ t đạo thân cảnh giới cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn hết thể c h ấ n áp một n g à n năm ba n g à n năm tám nghìn năm một vạn năm đến một vạn tám nghìn năm thời điểm vân anh cùng ông lão mặc áo đen còn tại chiến đấu bọn hắn đều trên thân mướm máu cho tiên đến huyết vẩy xuống thời không các nơi biến mất không thấy gì nữa thật là lợi hại hậu sinh a ông lão mặc áo đen trên người có rất nhiều vết thương sâu đủ t h ấ y xương còn có kém chút xuyên thủng thân thể của hắn cũng là vân anh tạo thành hắn lần thứ nhất vì người khác đạo cảm thấy sợ hay thán phục bởi vì vân anh kiếm thần đạo thật rất nhiều kính khủng để hắn thấy được cực lớn tiềm lực vân anh cũng là áo tím đốm máu trên người có vết rách nhưng nàng trên thân lại vẫn luôn có một loại t h ò n g d o n g cùng tự tin ánh mắt thâm t h ú y rực rỡ phản phất có thể cho người mang đến hy vọng cùng lúc đó nàng tại cái này tiếp cận hai vạn n ă m chiến đấu và chém giết bên trong đạo h à n h tinh tiến rất nhiều sắp đến đ ỉ n h phòng làm ra thuế biến ông lão mặc áo đen cũng đã nhìn ra vân anh trạng thái chỉ cần vân anh thuận lợi thuế biến liền sẽ đưa thân đ ỉ n h phòng chuẩn tiên đế trí cảnh ở trên cảnh giới cùng hắn ngang hàng đến lúc đó h ắ n đem không cách nào lại cùng vân anh át chiến xe bị thua nghĩ tới đây ông lão mặc áo đen ánh mắt càng lạnh như băng Thán quyết không thể để vân anh thần u thuế ậ n biến, tên địch nhân này mạnh mẽ quá đáng. Giống. Ông láo đen không lợi láo địch mặc mẽ quá áo trở nữa, hét dài một tiếng, thân thể lượt thành nữa, biến, đầu người hóa dài màu cái một máu đầu đỏ đấu sắc ó i đại khẩu, cán. Một hớp này rơi tại bùi, trời thiết kinh hướng Anh huyết khẩu, hớp thư không đều tại bùi, trời sao đều bị thôn phệ,、so、thao thiết còn kinh củng hơn.、Vân、anh thần Vân buồn cán. này xuống, trôn còn củng Vân về đều đều ra sao mở Một đầy bị so s không thay đổi một kiếm chém ra phá diệt hết thảy tài năng tuyệt thế nở rộ để cái kia đầu sói tóe lên huyết quang đầu sói gào khét một đầu vết kiếm hiện lên ở nó trên mặt sâu đủ t h ấ y xương còn có kinh khủng kiếm đạo chi lực tại tàn phá bờ bãi ma diện sinh cơ rất nhanh một tôn quái vật khổng lồ hiền hóa đầu sói thân sói chín cái đ u ô i có vẻ chi c h i càng thêm kinh người là cái k i a chín cái đ u ô i cuối cùng lại là lòng đầu cựu u ngao thập hùng một trong cựu u ngao chính là ông lão mặc áo đen b ả n thể vân anh trong con người thoáng qua vẻ khắt lạc không nghĩ tới người này lại là thập hùng nhưng mà thì tính sao quả nhân là xúc sinh nàng từng bước, từng bước hướng phía trước đi đến trong tay t ử tiêu kiếm kêu khẽ b ộ c phát ra sắc bén vô song tiên quang giống như tiên kiếm một dạng s á t phạt khí ngập trời cùng lúc đó trong cơ thể nàng chuẩn tiên đế quang đang s ô i trào đạt đến một loại điểm tới hạn phản phất chạm đến một đạo công xiềng sẽ phải phá vỡ đạo kia công xiềng tiến vào cảnh giới mới làm càn lần nữa nghe được vân anh nói hắn là xuất sinh hóa thành bản thể k i ể u u ngao háo đen lão nhân nổi giận chín cái đuôi giống như chân long bột nhào hướng về vân anh cắn xé mà đi kiếm quang h ắ t h ắ t cùng với mát lạnh kiếm ngân vang làm cho người thần hồn r u n động vân anh ánh mắt hừng khí tức nhảy lên tới cửa đình trên người chuẩn tiên đế quan giống g như là nước sôi một dạng tại bốc hơi muốn xông ra tầng kia che chắn sau một khắc nàng trực tiếp h ó a thân thành một n g ụ m khổng lồ tiên kiếm cùng tử tiêu kiếm hợp nhất kiếm quan g rượu tiểu tiên vô song kiếm khi xé rách đại vũ trụ thế không thể đỡ b a n g cực lớn tiên kiếm b ọ t lên nở rộ ánh sáng v ô lượng vô song kiếm đạo phong mang lưu chuyển v ạ n đạo đều tại dưới kiếm tịch diện uy thư phức rực rỡ vô cùng kiếm quan g xẻ qua thiên điện uy thư từng cái đại thiên thế giới đều bị chém ra chỉ thấy đầu kia cửu ngao chín cái đuôi toàn bộ bay lên đột nhiên gốc e mất t h khung, toàn b ộ t h ế giới đều tiếng h h huyết à n sát. A k ể u đu ngao kêu hảm, 9 cái đuôi tận gốc mà đoạn, dạng này đau đớn, để đau ngao tận dạng này gốc thảm, cái mà hắn k h ô n m văng nhỏ trọng từ cái kia to lớn tiên kiếm ở trong truyền gia sau một khắc một cỗ đ ồ n g b ộ sức mạnh phun trào c h u ẩ n tiên đế quang giống như suối phun tuân ra kiếm thật lớn trên tiên thuộc v ề chuẩn tiên đế khí tức tăng gọn một chút liền kéo lên đến đỉnh phong cực lớn tiên kiếm tại hừng hực quang huy bên trong biến mất thay vào đó là một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại đỉnh phong chuẩn tiên đế giờ khắc này v â n anh vượt phá trở thành một tôn đỉnh phong chuẩn tiên đế cùng đầu kêu cựu u ngao cảnh giới đều bằng nhau khoảng cách tiên đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước cựu l ngao không để ý tới trên người kịch liệt đau nhức hắn gắt gao nhìn chằm chằm vân anh cảm nhận được đối phương khí tức b làm sao lại đột phá phải nhanh như vậy hắn cảm thấy vân anh như thế nào cũng muốn lại mài dỗ một chút mới có thể tiến hành t h ế biến hơn nữa tốt nhất là tại hoàn cảnh an toàn bên trong t h ế biến có thể vân anh lại trực tiếp trong chiến đấu lột xác đơn giản trực tiếp hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ váy n h i u nào cơ hội như thế nào cảm thấy rất không thể tưởng tượng n ổ i sao bây giờ người muốn chết như thế nào vân anh thương thế toàn bộ hảo một chút liền trở về trạng thái đ ỉ n h phong thậm chí so trước đó càng mạnh mẽ hơn dạng này g nàng đã để cựu hữu ngao cảm nhận được áp lực lớn lao hắn thật sự khó có thể tưởng tượng cũng là đình phong chuẩn tiên đế vì cái gì đối phương lại giống như là một tôn chân chính tiên đế tựa như không nên cao h ư n g quá sớm kéo chết vào tay a i còn chưa biết được giết cựu u ngao liều mạng hắn biết thật sự nếu không liều mạng thật sự sẽ bị vân anh chấn áp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vân anh ánh mắt lạnh nhạt bước ra một bước xuất hiện tại cựu u ngao đỉnh đầu một cước đặt xuống giống như là muốn một cước đem hắn chấn áp cường thế vô song giống cựu u ngao phẫn nộ đan sen trực tiếp điên cuồng thần thông ra hết thế nhưng là mười mấy chiêu sau đó hắn trực tiếp bị đánh bay tứ tung ra ngoài nhục thân giải thể liền nguyên thần đều n ư ớ nẻ đáng giận t i ể u u ngao nguyên thần gầm nhẹ hai mắt đỏ thấm tràn ngập sự không cam lòng hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cùng cảnh ở giữa còn sẽ c o lớn như vậy t r ê n lệch chẳng lẽ đối phương đã là tiên đế không thành cuối cùng nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều bị vân anh chấn áp nhốt đứng lên phải từ từ luyện hóa hết cho dù là lấy vân anh kiếm thần đạo lợi hại muốn triệt để chu s á t một vị đ ỉ n h phong chuẩn tiên đế cũng không phải dễ dàng như vậy chuẩn tiên đế mặc dù không bằng tiên đế nhưng đó là chân chính chạm tới bất diện áo nghĩa ngay tại vân anh đột phá thời điểm bên kia trên chiến trường Lấy một địch ba bất một diệt t địch đạo h ba â nàng đột nhiên biến. n xảy ra dị biến. Nàng đỏ thấm giáp trụ n h u m á u trở nên càng thêm tươi đẹp mà đối diện ba tôn chuẩn tiên đế nhưng là so với nàng thảm liệt nhiều lắm từng cái sắc mặt tái nhuận cơ thể cũng sẽ không tiếp tục sưng mãn trên thân còn có huyết động đẫm máu nhìn thấy bất d i ệ t đạo thân đột nhiên dừng lại ba vị chuẩn tiên đế lập tức b ư ớ c ra l ư i lại có thể thở dốc nàng muốn đột phá không thành ba vị chuẩn tiên đế nhìn chằm chằm bất diện đạo thân bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương có càng kinh khủng hơn sức mạnh đang thức tỉnh bất diện đạo thân nhữ mày trên người chuẩn tiên đế quang càng săn trói khi tức tại tăng b ọ n đây là bởi vì vân anh mật phá cũng ảnh hưởng đến nàng mang theo nàng cũng tiến hành mật phá cái này vốn nên là chuyện tốt cũng không d i ệ t đạo thân lại phát hiện bộ thân thể này đã đến thực hạn tiềm lực hao hết không cách nào lại thêm một bước nếu là tiếp tục đột phá xuống bộ thân thể này chính mình liền sẽ trước tiên giải thể đến cùng vẫn chưa được một bộ chuẩn tiên đến h ụ c thân cứ như vậy hư hao cũng quá đáng tiếc b ấ t d i ệ t đạo thân khai nói nàng biết chính mình không có cách nào tiếp tục ở lại ở bộ này trong nhục thân nhưng nàng cũng không muốn để bộ thân thể này hủy đi dù sao nàng sử dụng lâu như vậy cũng là có cảm tình hơn nữa như thế một bộ chuẩn tiên đế nhục thân tác dụng rất lớn dầu gì chính là trực tiếp luyện thành hóa thân cũng được chỉ có thể dạng này bất d i ệ t đạo thân k h ẽ n ó i tiếp đó mi tâm phát sáng một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra màu lưu ly li sợi tóc dạo d ự c vâng sáng nhất trọng tiếp nhất trọng màu lưu ly li pháp y k h ó a t h â n theo gió phiêu bũ đ ỉ n h phong chuẩn tiên đế khí tức lan tràn ra tại cái kêu ba tên chuẩn tiên đế ánh mắt khiếp sợ bên trong một đạo thân ảnh giống nhau như đúc đi ra nguyên thần không đối với hóa thân bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhìn không thấu đạo thân ảnh này thuộc về cái gì theo bất d i ệ t đạo thân bản thể đi ra thân thể này cũng trở nên yên lặng bất d i ệ t đạo thân đem bộ thân thể này thu lại lại đem xích vương lô gọi đến nâng trong lòng bàn tay tiếp đó nhìn về phía ba cái kia chuẩn tiên đế mặt lộ vẻ vẻ đ ằ m c h i ê u cái kia áo đen lao đầu đã bị chấn áp bây giờ đến phiên các ngươi cái gì nghe vậy ba cái chuẩn tiên đế toàn thân r u lên khẽ quát đây không có khả năng các ngươi tin hay không cũng không đáng kể bất d i ệ t đạo thân cười cười tiếp đó một trường hướng về bọn hắn trục ra trong chốc lát thiên băng địa liệt đỉnh phong chuẩn tiên đế khí thế ngốc trời để ba cái kia chuẩn tiên đế sắc mặt đại biến làm cho người áp lực hít thở không thông đập vào mặt ba người cuối cùng h i ể u rồi cái gì nao nhau, nhau bắt đầu liều mạng chỉ là kết quả đã định trước hơn mười chiêu sau đó ba vị chuẩn tiên đế toàn bộ đều bị đánh bể xích vương lô phát sáng thời gian p h á p t á c c h ả y xuôi đem ba vị chuẩn tiên đế nổ tung nhục thân cùng nguyên thần thu sạch đi vào tiến hành luyện hóa và anh lúc này nơi xa v ọ t lên một cỗ mới chuẩn tiên đế khí thế một gốc cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập vũ trụ tinh không liêu thần đột phá một hồi khổng lồ cây liễu biến mất hóa thành một bộ bạch tý trên thân chuẩn tiên đế trắng lệ chiến đấu đã kết thúc rồi hả liêu thần đi tới nhìn thấy bất d i ệ t đạo thân thời điểm có chút kinh ngạc ân vừa vặn kết thúc bất d i ệ t đạo thân gật đầu một cái vậy ngươi liêu thần muốn nói lại tôi h cảm thấy bất d i ệ t đạo thân trạng thái rất kỳ dị bất d i ệ t đạo thân cười cười đây mới là nguyên b ả n ta thân thể này chỉ là mượn dùng cuối cùng thuộc về ngoại vận đến kỳ nghe được bất d i ệ t đạo thân nói như vậy liêu thần hiểu rồi xuất lúc này một bộ ao tím hiện lên vân anh từ trong hư không đi ra trên thân hoàn hảo không chút tổn hại nhìn thấy bất diện đạo thân bộ dáng nàng một chút liền h i ể u là chuyện gì xảy ra xem ra ta vẫn là bỏ lỡ trận chiến đấu này liêu thần nhìn thấy vân anh cảm khái một tiếng đây không phải rất tốt chẳng lẽ ngươi còn nghĩ vẫn luôn chiến đấu tiếp sau vân anh cười nói liêu thần lắc đầu dĩ nhiên không phải chẳng qua là cảm thấy không có thể giúp chút gì không có chút tiếng l ớ i ha ha vân anh cùng bất diệt đạo thân đều cười thật đúng là không giống nàng biết nói mà nói a đột nhiên một cỗ khí tức vô hình hiện lên chứ thiên vạn ở giới thời gian trường hạ đều đống nhiên chấn động lên có đủ bật gì một tới bất diệt đạo thân thần sắc cứng lại vân anh cùng liễu thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc các nàng phát hiện cỗ này khí tức vô hình để các nàng những thứ này chuẩn tiên đế đều cảm nhận được áp lực nhất là vân anh nàng thế nhưng là đ ỉ n h phong chuẩn tiên đế có thể cho nàng mang đến áp lực cũng chỉ có tiên đế chẳng lẽ là có hắc á m tiên đế ở đây muốn hồi phục liễu thần nhìn chăm chú mảnh này hắc á m chi địa chỗ sâu nhất nơi đó giống như thủy mặc một dạng có thể thôn phệ hết ánh mắt của nàng nếu thật là dạng này vậy thì phiền phái vân anh nhữ mày nàng mặc dù không sợ nhưng cũng không thể không cảnh giác một vị chân chính tiên đế thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các nàng ai tại xưng vô địch cái nào dám nói bất bại lúc này một cái thanh âm to lớn văng lên tại mỗi trong thời không quanh quẩn một loại vô địch khí phách đập vào mặt thanh âm này thế nhưng là nghe được thanh âm này vân anh ba người các nàng đều lộ ra vẻ kinh ngạc thanh âm này có phải hay không có điểm giống người nào đó ẩm ẩm một c ỗ minh mông tiên đế khí thế giống như như đại dương minh mông hạo đáng đứng lên càng ngày càng t h ị n h liệt vô tận quang vũ hiện lên hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo thân ảnh to lớn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó giống như vô thượng chúa tể vạn cổ chư thiên dũng d y thời gian trường hạ đều d ù n động đẳng ký thật ứ c c ấ n áp hết thầy. h t là hắn vân anh các nàng đều kinh hãi đây không phải thạch hạo đi hắn như thế nào đột nhiên liền trở thành tiên đế luân hồi muôn đời nhân quả tuần hoàn lần này cuối cùng thành công thạch hạo nhặt bạ đường ở nơi đó thấy được vân anh các nàng tang thương trong ánh mắt xen lẫn v u i sướng sau một khắc hắn đi tới vân anh trước mặt của các nàng nhìn đó là một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại đỉnh phong chuẩn tiên đế giờ k h ắ c này vân anh v ư t phá trở thành một tôn đỉnh phong chuẩn tiên đế cùng đầu kêu cựu u ngao cảnh giới đều bằng nhau khoảng cách tiên đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước Kiểu u ngao hắn ô n trên người kịch liệt đau nhất, g để đau ý tới liệt kịch h gắt gao nhìn chầm chầm vân anh, cảm h chầm Anh, m c Vân nhận được đối phương khí được đối thấy ứ c bây giờ, mặt mũi mặt n tin, làm sao lại đột phá phải nhanh như đầy khó thể phá phải Hắn có cảm đột t lại làm sao vậy. vân anh như thế nào cũng muốn lại mài d a một chút mới có thể tiến hành thuế biến hơn nữa tốt nhất là tại hoàn cảnh an toàn bên trong thuế biến có thể vân anh lại trực tiếp trong chiến đấu lột xác đơn giản trực tiếp hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ váy nhiều nào cơ hội như thế nào cảm thấy rất không thể tưởng tượng n ổ i sao bây giờ người muốn chết như thế nào vân anh thương thế toàn bộ hảo một chút liền trở về trạng thái đ ỉ n h p h o n g thậm chí so trước đó càng mạnh mẽ hơn dạng này nàng đã để cựu lũ ngao cảm nhận được áp lực lớn lao hắn thật sự khó có thể tưởng tượng cũng là đ ỉ n h phong chuẩn tiên đế vì cái gì đối phương lại giống như là một tôn chân chính tiên đế tựa như không nên cao hưng quá sớm theo chết vào tay a i còn chưa biết được giết cựu lũ ngao l i ề u mạng hắn biết thật sự nếu không l i ề u mạng thật sự sẽ bị vân anh c h â n áp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vân anh ánh mắt lạnh nhạt bước ra một bước xuất hiện tại cựu l ngao đỉnh đầu một cước n g t xuống giống như là muốn một cước đem hắn chấn áp cường thế vô xong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 muốn triệt để chu sắt một vị đ ỉ n h p h o n g chuẩn tiên đế cũng không phải dễ dàng như vậy chuẩn tiên đế mặc dù không bằng tiên đế nhưng đó là chân chính chạm tới bất d i ệ t áo nghĩa ngay tại vân anh đột phá thời điểm bên kia trên chiến trường lấy một địch ba bất d i ệ t đạo thân đột nhiên xảy ra d ị biến nàng đỏ thấm giáp trụ nhuốm máu trở nên càng thêm tươi đẹp mà đối diện ba tôn chuẩn tiên đế nhưng là so với nàng thảm liệt nhiều lắm từng cái sắc mặt tái n h ậ n cơ thể cũng sẽ không tiếp tục súng mãn trên thân còn có huyết động đẫm máu nhìn thấy bất diện đạo thân đột nhiên dừng lại ba vị chuẩn tiên đế lập tức bước ra lưu lại có thể thở dốc n ba vị chuẩn tiên đế nhìn chằm chằm bất diệt đạo thân bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương có càng kinh khủng hơn sức mạnh đang thức tỉnh bất diệt đạo thân n h ư mày trên người chuẩn tiên đế quang càng săn g trói khí tức tại t ă n g gọn đây là bởi vì vân anh v ộ t phá cũng ảnh hưởng đến nàng mang theo nàng cũng tiến hành v ộ t phá cái này vốn nên là chuyện tốt cũng không diệt đạo thân lại phát hiện bộ thân thể này đã đến cực hạ tiềm lực hao hết không cách nào lại thêm một bước nếu là tiếp tục đột phá xuống bộ thân thể này chính mình liền sẽ trước tiên giải thể đến cùng vẫn chưa được một bộ chuẩn tiên đế nhục thân cứ như vậy hư hao cũng quá đáng tiếc bất diệt đạo thân kh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 đều đ ỗ n g nhiên chấn động lên có đủ bật gì mà tới bất diệt đạo thân thần s ắ c cứng lại vân anh cùng liêu thần cũng là vẻ mặt nghiêm túc các nàng phát hiện c ố này khí tức vô hình để các nàng những thứ này chuẩn tiên đế đều cảm nhận được c á c lực nhất là vân anh nàng thế nhưng là đỉnh phong chuẩn tiên đế có thể cho nàng mang đến áp lực cũng chỉ có tiên đế chẳng lẽ là có hắc á m tiên đế ở đây muốn hồi phục liêu thần nhìn chăm chú mảnh này hắc á m chi địa chỗ sâu nhất nơi đó giống như thủy mặt một dạng có thể thôn vệ hết ánh mắt của nàng nếu thật là dạng này vậy thì phiền p h i vân anh n h ữ mày nàng mặc dù không sợ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 h á n đứng sừng sững ở chỗ đó giống như vô thượng chúa tể v ạ n cổ t r ư thiên r ũ n g dậy thời gian trường hạ đều r u n g động đẳng khí tức chấn áp hết thảy thật là h á n vân anh các nàng đều kinh hãi đây không phải thạch hạo đi h á n như thế nào đột nhiên liền trở thành tiên đế luân hồi muôn đời nhân quả tuần hoàn lần này cuối cùng thành công thạch hạo nhặt bạ đường ở nơi đó thấy được vân anh các nàng tang thương trong ánh mắt xen lẫn vui sướng sau một khắc hắn đi tới vân anh trước mặt của các nàng nhờ trường hai trăm bốn mươi b ố vân tiên đế ba xem l i u thần hắn có một chút kích động mà l i u thần nhìn xem hắn cũng rất vui mừng ngày xưa từ biệt gặp lại ngươi đã vượt qua tất cả mọi người không có liêu thần liền không có ta hôm nay thạch hạo rất cảm kích liêu thần là người dẫn đường của hắn sau đó hắn nhìn về phía vân anh mang theo một tia cảm khái nhân quả chi đạo quả nhiên huyền đến diệu vô số lần nếm thử mới sáng tạo ra duy nhất ngoại lệ ngay vậy vân anh trong nháy mắt liền hiểu cái gì nguyên lai là ngươi mặc kệ như thế nào đều phải cảm tạ ngươi cho ta lần này cơ hội ha ha ta cũng không nghĩ đến có thể thành công ngươi không cần cảm ơn ta ngược lại là ta còn muốn cảm tạ ngươi thạch hạo c ư i ha ha một tiếng lần này liêu thần không có b ấ t lạc mà hắn cũng tại bách thế luân hồi bên trong trở về sau đó thạch hạo thần sắp ngưng lại nhìn về phía hắc cám chi địa chỗ sâu nhất kế tiếp chính là ta nhiệm vụ liêu thần vân anh các ngươi trở về đi ở đây để ta tới xử lý thạch hạo đối với các nàng nói liêu thần cùng vân anh nhìn nhau hảo thạch hạo gật đầu một cái tiếp đó hướng về hắc cám chi địa chỗ sâu nhất mà đi như thế nào nhìn thấy đệ tử của mình tiền đồ có phải hay không cảm thấy rất vui mừng vân anh cười nói liêu thần mỉm cười gật đầu là có một chút đi ra lâu như vậy cũng nên trở về ta nói với ngươi ta đã có nữ nhi vân anh nói cho liêu thần liêu thần kinh ngạc thật sự hai tử cha hắn là ai ai đem ngươi ủi phúc bất d i ệ t đạo thân cười quả nhiên tối làm cho người hiếu kỳ vẫn là điều này hai tử cha mẹ cũng là ta không có ngươi bắt quái cơ hội vân anh trắng liêu thần một mắt liêu thần một chút liền nghĩ hiểu rồi ngươi thật đúng là biết chơi lần sau ta cũng như vậy chơi lời này đem vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân làm cho tức cười nàng thật sự tinh lịch hay là thật đơn thuần loại chuyện này đều có thể lấy ra chơi đi thôi có người kết thúc công việc liền không cần chúng ta về nhà rất nhanh vân anh các nàng ba cái rời đi hát cám c h i địa tiến vào giới hải dọc theo đường về trở về tiên vực dọc theo đường đi các nàng hàn huyên rất nhiều không có hao phí thời gian quá lâu chỉ dùng mấy ngàn năm mà thôi các nàng sẽ xuyên qua giới hải về tới tiên vực ân tiên vực bây giờ như thế nào biến thành bộ rắn này có đại địch xâm lần sau vân anh các nàng xem lấy bây giờ tiên vực khắp nơi đều là khói súng vết tích từ những cái kia vết tích đến xem đều rất mới lời thuyết minh không đi qua quá lâu có thể không đến một năm h á cám ký tức xem ra là có h á cám sinh linh từ giới hải trở về hẳn là bị chúng ta đại chiến ảnh hưởng bất d i ệ t đạo thân nghĩ tới điều gì chuẩn tiên đế đại chiến đem rất nhiều giới hải sinh linh d ọ a cho l i ề u mạng trở về chạy dị vực cũng là như thế bất quá lại không cảm giác được bất hủ chi vương ký tức xem ra thật sự thay đổi quá nhiều liêu thần thổn thức hẳn là thạch hạo cuối cùng đã bình định hết t h ả y còn trở thành tiên đế đi thôi đi chúng ta kiến tạo tiên thành nơi đó chắc chắn không có việc gì vân anh mang theo liêu thần đi tới mây vương thành rất nhanh một tòa bàng bạc đại lục đập vào tầm mắt hùng vĩ tiên thành tọa lạc tản ra ngập trời vì thế quả nhiên hết thầy mạnh khỏe vân anh mỉm cười đây là người kiến tạo tiên thành. Đích sắc bất phàm. đi, nhanh để đạo đi. sắc cho ta nhìn một chút con gái của ngươi liêu thần ngược con、so、cấp bách. cùng cười, phàm, nhanh nhìn thần anh anh thân nhìn nhau thướng thành bất bất ta một diệt là mây gái ngươi liêu lại rơi Ai? vân Vân nở nụ cười, mây vương so vệ không đợi liêu thần tới gần một cỗ vô thượng uy áp liền dâng lên một vị nữ t ử áo tím từ mây trong vương thành đi ra tiên quang vật vanh tản ra khí tức cường đại liêu thần nhìn xem tên này nữ t ử áo tím giống quá giống nữ t ử áo tím dĩ nhiên chính là tiểu tử nàng bây giờ trưởng thành rất nhiều không còn là thiếu nữ bộ dáng cùng vân anh cực kỳ tương tự ngươi là ai tiểu tử phát hiện trước mắt gái này mặc áo trắng một bộ nam tử ăn mặc nữ tử đang dùng rất kỳ vai ánh mắt nhìn mình nàng là mẹ bằng hữu cũng là n g ư ờ i di nương vân anh em thanh văng lên tiểu tử toàn thân run lên nhìn về phía đạo thân ảnh kia lập tức ngạc nhiên ghê gớm bay nào tới mẫu thân ta trở về vân anh ông nàng ôn lu nói bất d i ệ t đạo thân cũng tại một bên tiểu tử đừng quên còn có ta đây vân linh mẫu thân ngươi như thế nào biến thành dạng này tiểu tử cũng ôm lấy bất d i ệ t đạo thân vấn đạo nói rất dài dòng đây là liễu thần ngươi thạch hạo đại thúc sư tôn cũng là mẹ hảo hữu bất diện đạo thân giới thiệu tiểu tử lúc này mới khéo leo đối với liêu thần hành lễ tiểu tử gặp qua liêu di ngươi hảo tiểu tử liêu thần ôn hòa nở nụ cười nói thật nàng cũng thật muốn ôm một cái tiểu tử nhưng lại sợ hù đến đối phương cho nên tính toán đợi về sau quan hệ kéo gần lại một chút lại đến khó trách nàng cũng có nữ nhi ta đều muốn một cái liêu thần lần này hiểu rồi có nữ nhi chỗ tốt tiểu tử đại gia còn tốt chứ vân anh vẫn đạo tiểu tử gật đầu một cái tiểu di cùng tất cả mọi người rất tốt nếu là biết mâu thân trở về đại gia chắc chắn thật cao hứng sau đó các nàng cùng một chỗ tiến nhập mây trong đông thành cái gì vân anh trở về nhanh nhanh nhanh cầm lên ta chân tàng lá trà mười mấy vạn năm không thấy lao nương ta đều thành tiên nàng trung quy là trở về nghe được vân anh trở về tin tức phượng vũ các nàng những thứ này lão bằng hữu toàn bộ đều ngồi không yên phong phong hỏa hỏa hướng về thiên nhân tộc tổ địa b đổi một ngày này thiên tri thành bên trong ăn uống linh đình nâng ly cạn chén uống say ngất một mảng lớn hơn nữa tất cả đều là mỹ lệ tiên tử tương phản vân anh các nàng ba cái ngược lại là còn rất tốt bởi vì các nàng ba cái uống trả thật là toàn bộ đều quá cao hứng vân hy đem các nàng cả đám đều đưa đến trong phòng đi ngủ lâu như vậy đi qua vân hy cũng thuận lợi thành tiên từ đây thọ cùng trời đất h ỳ hy đó là bởi vì mẫu thân các nàng đều trở về đại gia cao hứng đi tiểu tử cười hi hi mặc dù trưởng thành cơ thể cũng thành t h ụ nhưng tính tình lại là không thay đổi giống như là một cái k h á c vân anh tựa như nàng và vân hy đứng chung một chỗ giống như là vân anh cùng vân hy hai tỷ bội đứng chung một chỗ vân hy cười cười liếc mắt nhìn uống trà ba người trong mắt vui vẻ là không che giấu được ta liền nói ngươi biết chơi liền thần kỳ như vậy sinh vật ngươi cũng dưỡng thành tiên vương cự đầu bất quá có sao nói vậy chính xác khả ái liêu thần si mê tiểu đồn sờ không ngừng liêu thần cho tới bây giờ đều không nghĩ đến vân anh biết hưởng thụ sinh hoạt như vậy nói thực ra nàng â m mộ nàng cũng phải như vậy ngẫu nhiên hay là muốn buông lỏng một chút vân anh cùng bất diện đạo thân đều cười xem ra liêu thần cũng không thể ngoại lệ không lâu sau đó thạch hạo trở về hắn đã xử lý tốt hết thảy từ hát cám chi địa nơi đó hắn mang về rất nhiều bị nhốt hát cám lao lung bên trong nguyên thần biết vân anh các nàng muốn hỏi cái gì thạch hạo cũng liền đem hát cám chi địa chỗ sâu nhất tình huống đúng sự thật cáo chi hát cám tiên đế máu đen thượng thương phía trên nghe được thạch hạo nói ra vân anh các nàng cũng là giật mình hết sức hát cám đầu mượn còn tại càng thêm thế giới thần bí nay liền lời thuyết minh tiên đế phía trên còn có sinh linh càng mạnh mẽ ta sẽ đi vào trước xác minh hết thảy các ngươi còn chưa trở thành tiên đế không nên mạo hiểm chờ các ngươi trở thành tiên đế lại đi cũng không muộn đến lúc đó ta cũng biết làm tốt tương ứng chuẩn bị thạch hạo nói nghe vậy liêu thần trầm mặc phúc chốc sau đó mới mở miệng ngươi phải c ẩ n t h ậ n mặc dù chỉ có ngắn ngủn bốn chữ nhưng lại để cho thạch hạo rất vui vẻ yên tâm l i u thần ta là vô địch đây là hắn tại thời niên thiếu đã nói hiện tại hắn vẫn nói như vậy vạn năm thời gian trôi qua thạch hạo không còn lưu lại xuất phát đi đến thượng thường phía trên chờ ta một chút ta cũng muốn đi một tôn tầng mười ba tiểu tháp vọt lên tiên quang rực rỡ tản ra chuẩn tiên đế binh b y áp đây là tiểu tháp liêu thần sau khi trở về liền vì nó tìm về còn lại thân tháp để nó khôi phục vân anh còn đem mấy vị tiên chuẩn tiên đế đạo cốt cho dung luyện đi bảo để nó trở thành một tôn cường đại chuẩn tiên đế binh hảo thạch hạo gật đầu một cái mang theo tiểu tháp rời đi một ngày này liêu thần lấy tinh huyết của mình làm dẫn kết hợp một gốc thiên địa linh can dự d ụ một cái sinh mạng mới từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhi tên là liêu tiên liêu thần nhờ á i mãi nhờ trong ngực tiểu g i a hỏa rất hài lòng cũng thật cao hứng nàng cũng là có nữ như người liêu tiên thật đúng là ký thác kỳ vọng cao đâu nghe được cái tên này vân anh các nàng đều kinh ngạc không thôi thời gian đ u n g dung mười vạn năm lạng yên không một tiếng động trôi qua cuối cùng tại một ngày này một c ô mới tiên đế khí thế sinh ra vân anh thấn thăng tiên đế cảnh tại nàng đột phá đồng thời bất diệt đạo thân cũng cùng một chỗ đột phá tương đương hai tôn tiên đế sinh ra là nàng mây t i ê n đế phía trước có hoàng t i ê n đế sau có mây t i ê n đế thực sự là kinh tài tuyệt diễm a vô số sinh linh hướng về phía đạo kia thân ảnh to lớn cùng bái cuối cùng là trở thành tiên đế vân anh thu liễm khí tức khôi phục bình thường bộ dáng liêu thần đi tới muốn đi sao vân anh lắc đầu một người lên đường cỡ nào nhàm chán chờ ngươi cùng một chỗ nghe vậy liêu thần nợ nụ cười hảo đúng tiểu tử cùng tiên nhi các nàng lại đi chỗ nào chơi vân anh vẫn đạo tựa như là đi dị v ự c a theo các nàng đi liêu thần khoát tay áo nàng cũng hưởng thụ lấy mang nổi niềm v u i thú bây giờ là gì cũng không muốn quản tiểu tử cùng tiên nhi một cái nửa bước chuẩn tiên đế một cái tiên vương c ử đầu ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì lại là hai mươi vạn tái đi qua liêu thần thuận lợi bước vào tiên đế cảnh là lúc này rồi đi thượng thương phía trên liêu thần bạch dĩ phiêu vũ cái thế khí thế nở rộ nàng và vân anh một dạng cũng là thế gian hiếm thấy kỷ nữ đạo tâm cô động mãi mãi cũng sẽ không an vui hiện trạng hướng tới cao hơn tiên địa. vậy thì đi thôi vân anh cũng chờ một ngày này rất lâu bây giờ nàng muốn kiến thức một phen tiên đế cảnh phía trên phong cảnh cáo biệt người nhà sau đó vân anh cùng liêu thần lên đường lần này bất diệt đạo thân cũng không có đi cùng nàng lưu lại thay thế vân anh thủ hộ thế giới này nàng sẽ ngao du thời gian trường hạ bất luận cái gì muốn nghịch loạn tuế nguyện sinh linh nàng cũng sẽ đem hắn c h ấ n sát kết thúc